Trường 443, 5.000 tệ, trương Quế Như, ông chủ triệu đến rồi, còn không mau qua đây. Trần Tiếu hô lên, có lấy tiền trương thu 5 mẫu đất nhà bà nữa không? Tiền 5 mẫu, đất, ánh mắt trường Quế như bừng sáng, vội chạy qua, đánh giá triệu cương một lượt từ trên xuống dưới. Ông chủ triệu này là người có tiếng trong huyện, bà ấy thường xuyên nhìn thấy ông ta trên kênh truyền hình huyện. Hơn nữa, Triệu Cương còn có quan hệ rất tốt với lãnh. Đạo huyện, họ thường xê ân nhau tham gia khảo sát và bàn bạc về hướng phát triển kinh tế nơi đây. Rất nhiều đồng ruộng xe thôn họ nhan đều bị Triệu Cương trưng thu để xây lò gạch. Trương Quế như không ngờ hôm nay Triệu Cương lại tự mình đến đưa tiền cho bà ấy. Ông chủ Triệu, Trương Quế như đi tới trước mặt Triệu Cương, xoa xoa tay. Cười xòa trao hỏi. Nè, đây là tiền trưng thu 5 mẫu đất nhà bà. Triệu Cương lấy ví ra, rút một sấp tiền màu hồng đưa đến trước mặt Trương Quế Như. Đây, Trương Quế Như sửng sốt, cảm thấy có chút không đủ, bà ấy nhận lấy đếm. Xong, sắc mặt chợt thay đổi, ông chủ Triệu, sao chỉ có 1.000 tệ vậy? Theo hợp đồng trưng thu thì 5 mẫu đất. Mỗi năm sẽ nhận được 5.000 tệ Nhưng bây giờ Triệu Cương lại chỉ đưa cho bà ấy 1.000 tệ Trương Quế như thật sự không ngờ sẽ như vậy 1.000 tệ đã coi như nhiều rồi Mỗi ngày bà mệt bở hơi tay đi cày Cấy Một năm xe ân chỉ được 3 tới 4.000 tệ Triệu Cương trợn mắt khinh bỉ Giờ Một năm bà chẳng cần làm gì Đã có 1.000 tệ Đây chẳng phải quá tốt rồi à Vậy mà bà còn chê ít, đúng là thứ chơi cháu sinh ra ở vùng khỉ ho cò gáy. Nhưng mà, dựa theo hợp đồng thì phải là 5000 tệ chứ? Trương Quế Như nặn ra một nụ cười đáp, "Hợp đồng? Trương Quế Như, bà nhìn kỹ xem, trên đó rốt cuộc ghi bao nhiêu?" Trần Tiếu cười khẩy, lấy hợp đồng trong cặp táp ra, đưa tới trước mặt bà ấy. Tuy Trương Quế Như không biết nhiều chữ, Nhưng vẫn biết số, trên đó ghi, 5 mẫu, 1.000 tệ. Tại sao lại như vậy, lúc ký hợp đồng ghi là 5.000 tệ mà, thế nào giờ lại? Thành 1.000 tệ, trương quế như trợn mắt, ngơ ngác nhìn hợp đồng. Đâu ra mà nói lắm vậy, trên hợp đồng giấy trắng mực đen ghi 1.000 tệ thì chính là 1.000 tệ. Trần Tiếu mất kiên nhẫn nói, mau lấy tiền rồi ct, nếu không muốn thì trả lại tiền cho ông chủ triệu đi. Trương Quế như lắc đầu, mặt mày chua xót. Năm mẫu đất kia đều xếp đầy gạch, nền lò gạch xây ưng xây xong, năm nay chắc chắn không thể cày cấy gì được. Nếu trả một nghìn tệ lại thì năm nay sẽ chẳng kiếm được đồng. Nào, mấy người, chẳng phải là đang bắt nạt, chèn ép người khác ư? Trương Quế như sốt ruột đến nỗi suýt bật khóc. Ban đầu trên hợp đồng rõ ràng ghi 5.000 tệ, sau Đột nhiên lại biến thành 1.000 tệ rồi. Bắt nạt người khác. Ha, ha, tôi bắt nạt đấy thì làm sao? Trần Tiếu nói thẳng, bản hợp đồng này do tôi làm giả. Nhưng tôi nói nó là thật thì nó chính là thật. Dựa theo hợp đồng, sẽ... Trả cho bà 1.000 tệ. Bà không chịu thì kiện ông chủ triệu CA chúng tôi đi. Ai bảo con trai bà không biết sống chết, cả tôi xe ân dám chọc. Bây giờ, một là bà cầm tiền rồi cê tê, hai là... Trả tiền đây, lấy lại 5 mẫu đất kia xe a mình đi. Mấy người, đúng là khinh người quá đáng. Trương Quế như không nhịn nổi bật khóc, kiện Triệu Cương ư. Đi đâu kiện, Triệu Cương có quan hệ vô xe ân rộng rãi trong huyện, cả chủ tịch. Huyện Cê Ân rất thân thiết với ông ta, mấy cán bộ trong cơ quan nhà nước, triệu cương đều biết hết, căn bản là không thể nào kiện được. Chỉ có thể nghĩ, Trần Tiếu, anh làm việc quá ngang ngược rồi đó. Nhan Thành đứng cạnh nghe vậy, trong mắt hừng hực lửa giận. Ngày hôm qua, anh chịu thiệt ở nhà. Tôi hôm nay không ngờ anh lại tìm người chống lưng Cê mình đến, rồi chèn ép nhà họ Nhan tôi. Ngại ghê, tao ngang ngược vậy đó. Có bản lĩnh mày xê ân tìm người chống lưng đi. Trần Tiếu đắc ý nói, đương nhiên, tao xê ân có thể cho nhà mày 5.000 tể. Nhưng với điều kiện là mày đưa 1 triệu kia, cho tao, dù sao, đó dây ân là tiền mà em gái tao nên được. Anh, nhàn thành siết chặt nắm tay, không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu ấy thật sự quá khó khăn. Triệu Cương chỉ im lặng đứng ở kia, nhan thành lại cảm thấy áp lực rất lớn. Ở trước mặt Triệu Cương, mình chỉ như một con kiến, ông ta muốn xử mình thì nhấc tay cái. Là xong, địa vị CA cả hai thật sự chênh lệch nhau quá lớn. Một người là ông chủ tai to mặt lớn nổi tiếng trong huyện, một người là chàng trai nghèo nơi vùng núi. Lúc này, Lâm Hàn xuống xe. Lâm Hàn, đều tại cậu, nếu không phải cậu đắc tội Trần Tiếu thì sẽ xảy ra chuyện như hôm nay. Rồi còn dẫn cả ông chủ Triệu đến tận nhà ư? Trương Quế như hung hăng trừng Lâm Hàn, cậu hại chết con tôi thì thôi, còn gây thù chuốc oán cho nhà họ Nhan tôi nữa. Giờ hay rồi, năm mẫu đất 1000 tệ, tôi muốn kiện xe Âng không biết tìm ai mà kiện. Gì à, cháu đền cho gì gấp 10. Gấp trăm lần số tiền ấy xe ân được Lâm Hàn mỉm cười với Trương Quế Như Sau đó Anh đưa mắt nhìn sang Trần Tiếu Con người lại lạnh cam cam Xem ra Bài học ngày hôm qua vẫn chưa đủ với anh nhỉ Lúc nói câu này Ba người tôn Hàn Các đều tiến về phía trước Lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Tiếu Bất cứ lúc xe ân có thể ra tay Thấy ba người đó Trần tiếu sợ tới mức run bắn người, vội vàng núp sau lưng Triệu Cương. Anh Cương, là mấy tên vệ sĩ CA tên nhóc này hôm qua đã đánh đàn MCA. Anh trai em, anh dạy cho cậu ta một bài học giúp em đi. Trần Mộng xoa xoa lồng ngực Triệu Cương, nũng nịu nói. Vệ sĩ, ai mà không có vệ sĩ? Triệu Cương cười khẩy, chẳng coi đám lâm hàn ra cái đinh gì. Ông ta ngoắc tay, bốn gã vệ sĩ do Triệu Cương dẫn tới xe Ân tiến lên. Đánh cho tôi, Triệu Cương trực tiếp ra lệnh. Vâng, ông chủ, bốn gã vệ sĩ nhận lệnh, xài bước xông về phía ba người tôn hàn các. Ba người xe Ân tôn hàn các xe Ân chẳng chút sợ hãi xông tới. Bốp, bốp, bốp, tức thì tiếng tay đấm chân đá lập tức vang lên. Triệu Cương ung dung đốt một điếu, thuốc, chẳng có gì là lo lắng. Ông ta tốn mấy trăm ngàn tệ một năm mới mời tới được bốn gã vệ sĩ kia. Trước đây bọn họ từng đi lính, được học quyền Anh và vật lộn. Bốn người họ đánh bốn mươi người C ân không thành vấn đề. Mà đối phương chỉ có ba tên vệ sĩ, nên đương nhiên là Triệu Cương chẳng thèm để ý rồi. Bốp, chát, bốp, trong nháy mắt. Bọn họ đã quần nhau mấy chục chiêu, nhưng vẫn chưa phân thắng bài. Lâm Hàn hơi híp mắt lại, ba người kia đều là những người giỏi. Nhất trong tôn Hàn Các, đánh gần cả phút rồi mà vẫn chưa giải quyết được đối phương. Xem ra, bốn gã vệ sĩ CA Triệu Cương ca ân khá đấy gặp được đối thủ rồi. Mà Triệu Cương thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tưởng tưởng CA ông ta thì chưa đến 20 giây. Là đã phải giải quyết xong ba người kia rồi. Nhưng ông ta không ngờ bọn họ lại đánh không phân thắng bại như vậy. Lúc này, trong ba người C.A. tôn hàn các thì đã có hai người bị thương. Một người dính một đấm ngay. Ngực, người còn lại thì chật khớp vai. Bốn gã vệ sĩ kia C. ân không lành lặn. Một gã xưng phù hai bên má. Gã khác lại bị đá vào đầu gối. Mẹ nó... Bình thường tôi dạy mấy người thế nào? Đánh nhau là phải đánh vào điểm chí mạng, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Triệu Cương nhìn bực mình, chửi âm lên. Thấy ông chủ nổi giận, bốn gã vệ sĩ đồng loạt run lên, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ rét buốt, một gã tay phải lia một cái về bên hông, xoẹt, rút ra một con dao gam sắc lạnh, đâm thẳng vào bụng CA một người trong. Tôn Hàn Các